Chương 71. Hạnh phúc khi được gả cho anh. Đường Nhã Phương vừa mới dứt lời, khóe miệng của bốn người đàn ông đồng thời co rút lại. Bốn người bọn họ, toàn bộ đều có xuất thân là cậu chủ của những dòng họ cao quý và hiền hách, ở trên thương trường lại là những nhân vật lớn có khả năng hô mưa gọi gió. Dung trời truyền đất, đằng sau mông còn có vô số phụ nữ đổ xô vào, tranh nhau bám lấy, bây giờ lại bảo bọn họ đi ra ngoài tỏ tình với đàn ông, nếu như để cho người khác biết được chuyện này, Vậy bảo bọn họ ném mặt mũi đi đâu mới được đây. Đề nghị này không tệ, em cũng muốn tham gia. Ngay khi cả bốn người đàn ông còn đang sững sờ đến nghẹn học, Trần Như Ý lại chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói xen vào một câu. Bốn người đàn ông đồng thời trừng mắt nhìn Trần Như Ý. Trần Như Ý làm bộ như không nhìn thấy điều này. Chỉ ném một ánh mắt sang cho đường Nhã Phương, bày tỏ sự đồng ý của cô ấy với chủ ý của cô. Đường Nhã Phương chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn về phía mấy người lục đình chiêu. Như thế nào rồi? Có chơi hay là không đây? Lục Đình Chiêu nhếch khóe miệng cười khan một tiếng rồi mới nói. Chị dâu, hay là chúng ta đổi sang một điều kiện khác đi, được không? Đi tỏ tình với đàn ông sẽ làm hại đến tên tuổi và uy danh của cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục em đây. Nếu như sau này mà lan truyền ra ngoài, vậy thì sẽ không có người phụ nữ nào dám gả cho bọn em nữa. Hơn nữa, nếu lỡ như mà chị thua thì sao? Đến lúc đó chỉ phải đi tỏ tình với một người đàn ông xa lạ, Như vậy thì hình như cũng không được tốt cho lắm mà nhỉ. Dù sao thì anh cả của em vẫn còn ở đây mà. Đường Nhã Phương hoàn toàn không hề để ý đến vấn đề này. Phất tay hờ hững nói. Không sao hết. Nếu như tôi thua, đến lúc đó, anh cả của mọi người sẽ đi tỏ tình thay cho tôi. Không khí xung quanh bỗng nhiên rơi vào khoảng không im lặng trong chốc lát. Bốn người Lục Đình chiều nhất thời không thể bình tĩnh được nữa. Bảo Lục Đình vĩ đi ra ngoài tỏ tình với một người đàn ông sao. Vậy thì đương nhiên là được rồi. Đời này có thể nhìn thấy được Lục Đình Vĩ làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy thì dù cho có chết cũng thấy cam lòng. Vậy thì đồng ý, đồng ý, Lục Đình Chiêu là người đầu tiên không thể kiềm chế được. Trực tiếp vỗ tay ấn định kết quả thương lượng. Những người còn lại thì vội vàng phụ giúp việc rót rượu, cầm lấy xúc sắc, ỉ vào lợi thế số đông. Ai cũng không thể chờ đợi được mà muốn chứng kiến khoảnh khắc Lục Đình Vĩ phải lâm vào tình thế xấu hổ. Thế nhưng, bọn họ lại không ngờ tới được. Tuy rằng đường Nhã Phương không uống được rượu nhưng mà cô lại rất giỏi trong việc tung xúc sắc. Đổ liên tiếp mấy chục ván mà chỉ để thua vỏng vẹn có ba lần. Những người khác, bao gồm cả Trần Như Ý cũng đã uống liên tiếp hơn mười mấy ly rượu. Vẻ xe xỉn dần dần hiện rõ lên trên khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn như quả trứng ngỗng xinh đẹp kia. Lục Đình Chiều cuộn tay áo lên, cả người giống như có chút phát điên lên mà nói. Chị dâu, em sâu sắc nghi ngờ rằng chị đang chơi ăn gian. Nếu không thì không thể nào có thế quỷ quái một cách bất thường đến như vậy được, dường như lần nào đổ xúc sắc cũng thắng hết. Đã bằng lòng cược thì cũng phải thừa nhận thất bại đi chứ, cậu đừng tưởng rằng dùng cái cớ này thì có thể quịt được nợ. Tuy rằng tôi không thể uống được rượu, nhưng mà chơi mấy loại trò chơi nhỏ như thế này thì tôi lại là một cao thủ đấy, gặp phải tôi. Coi như mấy người tự mình chúc lấy xui xẻo đi." Đường Nhã Phương híp mắt mỉm cười nhìn một đám người đang bày ra vẻ mặt buồn bực. Tâm trạng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được sự hạnh phúc như thế này trong những năm qua. Bởi vì mối quan hệ căng thẳng đến bế tắc của cô và người nhà cho nên cô vẫn luôn sống trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Sau này lại bị Vi Vịnh Phong phản bội cho nên cô đã đóng chặt cánh cửa trái tim của chính mình. Không dám tùy ý mở ra cho bất kỳ một ai nữa. Mấy người đang ngồi trước mắt này đều là rồng phượng giữa những con người tầm thường. Đặt trong khung cảnh của những ngày thường thì bọn họ chính là loại tồn tại ở phía trên cao không thể với tới được. Thế nhưng hôm nay, bọn họ lại có thể buông hết những dáng vẻ xa cách đó của mình xuống, ngồi đây cùng chơi loại trò chơi này với đường Nhã Phương. Có lẽ bọn họ thật sự đã xem cô như người mình rồi. Trong lòng đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy cảm động, cũng thấy rất may mắn. Nếu như lúc đầu không gặp được lục đình vĩ, vậy thì cô của hiện tại có lẽ là sẽ phải trải qua những ngày tháng tương đối thê thảm. Lục Đình Vĩ dường như có thể cảm nhận được sự xúc động của Đường Nhã Phương, nhẹ giọng hỏi bên tại cô. Làm sao vậy? Không có gì đâu, Đường Nhã Phương lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu, chậm rãi ngả đầu vào vòng tay của Lục Đình Vĩ, dùng giọng nói mà chỉ đủ để cho hai người bọn họ có thể nghe thấy mà nói với anh. Chỉ là em cảm thấy bản thân mình thật là may mắn, có thể gả cho anh vào thời khắc cuối cùng. Hai con người đen tuyền và sâu thảm của Lục Đình Vĩ đột nhiên co rút lại, anh rũ đôi mắt xuống. Dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, dáng vẻ của cô ở trước mặt anh, khuôn mặt tinh xảo, khoe mũi hơi cong lên, nụ cười dạng rỡ đầu nhỏ thân mật tựa vào trong ngực của anh, vẻ mặt tràn đầy sự mãn nguyện. Trong khoảnh khắc này, trái tim vạn năm, trước nay đều khó lòng xảy ra bất kỳ sự biến hóa nào của Lục Đình Vĩ lại đột nhiên bị sụp đổ mất một khối. Ngay sau đó, những lớp băng tuyết dày nặng cũng dùng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai mà tan chảy ra, biến thành một hồ nước ấm mềm mại. Lục Đình Chiêu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng đã không còn gì ngạc nhiên nữa nhưng đối với mấy người Lương Tuấn Anh và Lê Thành Xuyên mà nói Một Lục Đình Vĩ như thế này quả thực là đủ để cho bọn họ được mở rộng tầm mắt một phen rồi Hóa ra sau khi Lục Đình Vĩ động lòng phàm tục thì sẽ biến hình thành dáng vẻ như thế này sao Sau một hồi sững sờ Lương Tuấn Anh không khỏi thở dài xúc động nói Bản lĩnh của chữ tình thật sự là không hề nhỏ Thậm chí ngay cả Đình Vĩ cũng không thể qua được một cửa ải này Ha ha Vậy không phải là rất tốt hay sao? Cái tên đình vĩ này cuối cùng cũng có được một chút dáng vẻ của người bình thường rồi. Lê Thành Xuyên cũng cười theo, nói, chị dâu là một cô gái tốt. Chân Bảo Dương chân thành nói ra một câu từ trong đáy lòng. Trải qua một đêm ở chung và tiếp xúc, mấy người đàn ông này đã hoàn toàn mở rộng cánh cửa lòng và cởi mở hơn với đường nhã phương. Cô gái này có tính tình vui vẻ, tự do, không có chút giả vờ. Làm bộ nào? Cùng chơi thì sẽ không câu nệ, gò bó. Lúc nên cười thì sẽ cười Ở trên người có hoàn toàn không thấy được dấu vết của sự nhõng nhẽo Và dè dặt chỉ có trên người của các cô chủ nhà giàu Nhưng mà Cũng chính bởi vì sự tự do và dễ gần của đường nhã phương Mà mọi người đều cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô Trong lòng bọn họ lại càng không tự chủ được mà quy mến cô Muốn được thân thiết hơn với cô Đêm hôm đó, đường nhã phương chơi rất vui vẻ Cũng uống rất nhiều rượu Cuối cùng trực tiếp ngả vào vòng tay của lục đình vĩ mà ngủ say Lục Đình Vĩ ôm lấy cô, giống như đang che chở, bảo vệ cho món bảo bối quý giá nhất trong thế gian, đứng dậy khỏi sofa. Tối nay trước hết cứ dừng lại ở đây đi, tôi đưa cô ấy quay về nghỉ ngơi trước. Những người ngồi ở phía sau lưng đều gật đầu, không ai lên tiếng ngăn cản hai người bọn họ mà chỉ im lặng đưa mắt nhìn Lục Đình Vĩ ôm đường Nhã Phương rời đi. Một đêm say rượu. Sáng sớm ngày hôm sau, khi đường Nhã Phương tỉnh dậy thì chỉ còn cảm giác được hai bên huyệt thái dương đau nhức như muốn nứt ra. Vừa liếc mắt nhìn xuống lại phát hiện quần áo trên người không biết đã được thay ra từ bao giờ. chương 72 gan to bằng trời Sau khi đường Nhã Phương xuống giường đi tắm, thì xuống lầu ăn sáng, sau đó mới đến công ty đi làm. Khi đường Nhã Phương vừa mới bước chân vào trong phòng truyền thông, Tống An Nhi đã ngay lập tức đi tới, lạnh mặt nói với cô. Nhã Phương, một giờ nữa đi đến hội trường của buổi họp báo đội lệnh, có công việc. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt của cậu lại khó coi như thế kia? Đường nhã Phương kinh ngạc nhìn Tống An Nhi, dường như cô cũng bị dáng vẻ của cô ấy dọa sợ. Tống An Nhi đảo cặp mắt trắng dã, Còn không phải là vì con đi ít chu như ngọc kia hay sao? Hôm nay cô ta sẽ ký hợp đồng chính thức với công ty giải trí thời đại, cho nên cô ta muốn tổ chức một cuộc họp báo với giới truyền thông. Cấp trên cũng đã ra quyết định, chỉ rõ muốn cậu có mặt ở hiện trường lấy tin. Đường Nhã Phương đột nhiên ngây ngẩn nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần Tốc độ này cũng được đấy chứ Vừa mới đến không bao lâu đã không nhẫn nại được mà muốn ra oai phủ đầu với tớ rồi hay sao Còn đĩ đó dù có đi đến đầu không sống yên ổn được mà Khuôn mặt của Tổng An Nhi tràn đầy vẻ xui xẻo Nhưng mà với tình huống như hiện tại Cho dù cậu có muốn không đi cũng không được Đi thì đi thôi Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi Nếu như chiêu này của chị ta mà tớ cũng không thể ngăn lại được Vậy thì làm sao có thể tiếp tục đấu với chị ta được nữa chứ? Đường Nhã Phương không để tâm, hờ hững cười một tiếng. Đối với những hành động của Chu Như Ngọc, cô hoàn toàn không sợ. Khoảng chừng 10 giờ sáng, buổi họp báo về sự trở lại của Chu Như Ngọc đã được tổ chức đúng giờ trong hội trường của công ty giải trí thời đại, có mặt tại hiện trường. Ngoài những đơn vị truyền thông nội bộ ra, thì còn mời thêm cả 5 đơn vị phương tiện truyền thông đến từ bên ngoài để phô trương và tạo thêm danh tiếng cho sự kiện lần này. Khung cảnh ở hiện trường cũng được sắp xếp đặc biệt hoành tráng và long trọng khi đường Nhã Phương đến hiện trường. chu Như Ngọc đã có mặt ở trên sân khấu và tiếp nhận những câu hỏi phỏng vấn rồi. Cô chu Như Ngọc, lần này cô ký hợp đồng với thời đại. Liên quan đến vấn đề của Tân Đông Gia, cô có cái nhìn như thế nào? Theo những gì mà tôi được biết, lúc trước cô cũng đã từng được tiếp xúc với những công ty giải trí lớn và nổi tiếng trong nước như minh nghệ và hoa vân. Nhưng tại sao đến cuối cùng cô lại chọn ký hợp đồng với thời đại vậy? Đầu tiên, Tôi xin cảm ơn tất cả các đơn vị truyền thông đã dành thời gian để đến tham gia buổi họp báo về sự trở lại của tôi, về lý do tôi chọn công ty giải trí thời đại. Chủ yếu là vì tôi coi trọng và cũng như là tôi có thể nhìn thấy được tương lai của thời đại hiện tại. Ở cả hai phương diện phim điện ảnh và phim truyền hình có lẽ thời đại đều không thể sánh bằng với Minh Nghệ và Hoa Vân. Nhưng mà tôi lại rất tin tưởng rằng, trong thời gian sắp tới, thời đại nhất định sẽ vượt qua được tình trạng này. Tôi cũng tin tưởng rằng, thời đại sẽ cho tôi một nền tảng. Một sân khấu để phát triển tốt nhất Trên sân khấu Chu Như Ngọc trả lời vô cùng lưu loát và chặt chẽ Dù cho muốn lọt một giọt nước ra ngoài Cũng khó mà có thể tìm được kẽ hở Rất rõ ràng Những câu trả lời và những bài phát biểu này Đều đã được dự trù và chuẩn bị sẵn từ trước Cô Chu Như Ngọc Tôi nghe nói Lúc trước công ty giải trí thời đại Từng thương lượng và đàm phán với tập đoàn giải trí Hoàng gia Để cùng hợp tác làm một bộ phim điện ảnh Lúc này mới không qua bao lâu Cô lại ký kết hợp đồng với thời đại, không biết có phải là cô sẽ tham gia một vai diễn ở trong bộ phim mới này hay không? Tôi vừa mới gia nhập vào thời đại không lâu, trước mắt vẫn còn đang bàn bạc một lời mời hợp tác khác. Còn về bộ phim hợp tác giữa thời đại và Hoàng gia, tạm thời tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một thông báo nào. Nhưng mà, nếu như có cơ hội nhận được vai diễn, tôi chắc chắn sẽ thông báo tin tốt này với mọi người đầu tiên. Chu Như Ngọc và những phóng viên đến từ những đơn vị truyền thông được mời tới một người hỏi một người đáp vô cũng lưu loát. Người nào người nấy đều nói về việc phát triển trong tương lai Nhưng mà hình như không có người nào nhớ đến Người phụ nữ này trước đây từng làm ra loại chuyện Khiến cho chính mình rơi vào cảnh thân bại danh liệt Tống An Nhi đứng ở bên cạnh của đường Nhã Phương Sau khi nghe thấy được những câu trả lời kia của chú Như Ngọc Thì khinh thường, trợn trắng mắt mà nói Người phụ nữ này thật sự là gan to bằng trời mà Quay trở lại thì cứ quay trở lại đi Còn dám lấy cả tập đoàn giải trí hoàng gia ra làm chiêu cho để đánh bóng tên tuổi Những câu trả lời của cô ta mơ hồ như vậy Sau khi cuộc họp báo này kết thúc Không biết đám phóng viên kia sẽ đoán Bậy ra được thêm những lời đồn gì nữa Dù sao thì hoàng gia Cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ Hơn nữa, những câu trả lời hiện tại của chị ta Cũng không có gì không đúng Thời đại quả thật có dự định muốn đàm phán Và hợp tác với hoàng gia Chu Như Ngọc trả lời như vậy thì chắc hắn là hoàng gia Phía bên kia cũng sẽ không nói điều gì Đừng nhã phương cong cong môi Rõ ràng là cô không hề để tâm chút nào đối với phương thức đánh bóng tên tuổi giống như cách mà Chu Như Ngọc đang làm hiện tại. Tống An Nhi đột nhiên nhếch mép, cười sâu xa một tiếng, giống như một con cáo nhỏ ăn trộm được miếng thịt. Hoàng gia quả thực là sẽ không thể nói được gì, nhưng đó là bởi vì cô ta không biết rõ mối quan hệ của cậu và Tổng Giám Đốc Lục. Đột nhiên tớ rất muốn xem xem phía hoàng gia bên kia sẽ đáp trả như thế nào, nhất định là sẽ rất thú vị. Đường Nhã Phương chừng mắt nhìn Tống An Nhi, sau đó cũng mỉm cười theo mà nói. đồng cảm sâu sắc. Ngay tại lúc hai người đang trò chuyện, đám phóng viên của các đơn vị truyền thông đã lần lượt nối tiếp nhau đặt ra rất nhiều câu hỏi. Đợi đến lúc hỏi được kha khá thông tin chính thống rồi thì nội dung của những câu hỏi lại được uẩn chuyển lái sang những tin đồn và những câu chuyện phiếm. Cô Chu Như Ngọc về việc cô ký hợp đồng với Thời Đại, trên mạng có không ít những lời đồn đoán và suy diễn, có phải là vì cô nhằm vào ân oán cá nhân với Đường Nhã Phương, cố ý nhắm vào Đường Nhã Phương nên mới cố tình ký hợp đồng này hay không? Lúc đầu tin tức hai người bất hòa, dựa vào xích mít để đánh bóng tên tuổi vô cùng vang dội và sôi sụp trong cộng đồng mạng, không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Cô có thể chia sẻ về vấn đề này một chút được không? Câu hỏi lần này của phóng viên quả thật là cũng có đủ độ sắc bén. Đường Nhã Phương ngồi nghe bên dưới sân khẩu đột nhiên nhíu hai hàng chân mày lại. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Những chuyện đó đều đã qua đi hết rồi. Hơn nữa chuyện tôi ký hợp đồng với thời đại cũng không phải là vì ân oán với Đường Nhã Phương. Chương 73 Tự gánh lấy hậu quả Thật sự không biết xấu hổ là gì má Tống An Nhi đứng ở bên cạnh đột nhiên tức giận đến mức lớn tiếng mắng to lên Đường Nhã Phương không lên tiếng Nhưng bởi vì ánh mắt đắc ý của Chu Như Ngọc ở trên sân khấu Cho nên trong con người của cô cũng đột nhiên hiện lên vẻ nguy hiểm Cô Đường Nhã Phương Không biết những lời vừa rồi mà cô chú Như Ngọc nói có phải là sự thật hay là không Không ít phóng viên thấy có đề tài cũng nhanh chóng quay sang hỏi đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh vốn có thì trên mặt cũng lập tức hiện lên một nụ cười mỉm. Chuyện giữa tôi và cô Chu Như Ngọc thật sự đã kết thúc rồi. Dù sao thì tôi vẫn còn có cuộc sống của riêng mình. Cho nên không có quá nhiều thời gian để đi so đo những chuyện không xứng tầm thế này. Còn chuyện hóa giải hết những hiểu lầm và hiểm khích lúc trước. Tôi không dám nói đến. Có câu nói thế này. Người đã bị chó cắn một lần. thì trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ để lại bóng ma của sự sợ hãi và chán ghét. Cho nên sau này khi gặp lại chó, thì mới cứ phải tránh xa ra một chút. Nếu như vẫn còn ngu ngốc xông tới, ai có thể biết trước được rằng con chó kia có thể sẽ lại cắn bạn thêm một lần nữa hay là không? Đúng chứ? Phép ẩn dụ này của đường Nhã Phương vừa mới bật ra khỏi miệng đã trực tiếp khiến cho tất cả đám người của giới truyền thông cứng họng. Nói không được nên lời nữa, so sánh Chu Như Ngọc với một con chó cắn dại. Chiều nay đúng thật sự là Khiến cho người ta thật không có cách nào có thể phản bác lại được mà. Trên sân khấu, bởi vì câu trả lời vừa rồi của đường Nhã Phương mà gương mặt của Chu Như Ngọc hết xanh rồi lại chuyển sang trắng. Cuối cùng hòa trộn lại thành vẻ tái mét. Cô ta muốn nhân cơ hội này để khiến cho đường Nhã Phương phải nếm trải một chút thứ mùi vị mang tên là xấu hổ và khó chịu. Nhưng mà cô ta thật sự không ngờ tới được chính mình lại bị người phụ nữ kia dùng móng vuốt nhọn cao ngược trở lại. Còn chưa kịp tung chiêu thì đã bị đánh cho tan tác. Hết lần này đến lần khác đều không thể phát huy được một chút tác dụng nào. Mọi người, hôm nay là buổi họp báo về sự quay trở lại của cô Chu Như Ngọc. Cô ấy mới là nhân vật chính trong buổi sáng ngày hôm nay. Mọi người đừng đặt hết sự chú ý của mình lên người một nhân vật nhỏ bé. Không có tầm quan trọng gì như tôi vậy chứ. Nếu không, tiếc sau đây có người sẽ cho rằng tôi vì muốn trở nên nổi tiếng mà mượn cơ hội và sân khấu của người khác để tăng thêm chút độ hot mất. Đường Nhã Phương hài hước nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười nhìn đám phóng viên mà nói. Rất rõ ràng. Lời này của cô đã dứt khoát đánh gãy ý tưởng muốn tiếp tục đặt ra những câu hỏi về những vấn đề dâu ria, lá cải bên lề của người thuộc về ngành truyền thông kia. Tất cả mọi người đều ồn ào lên vì xấu hổ. Đường Nhã Phương này đúng là một nhân vật rất lợi hại, cũng rất mạnh mẽ. Cô nhìn thấu được ý định xấu xa của Chu Như Ngọc. Nhưng sau đó lại dứt khoát chọn cách giải quyết triệt để tới cùng. Một là không làm, hai là đã làm thì sẽ không dừng lại. Một chưa diệt sạch hết tất cả những người có ý định gây khó khăn cho chính mình. Khi đám người của giới truyền thông nghe được điều này, bọn họ cũng hiểu được là mình không thể hỏi thêm câu nào được nữa. Vì vậy đến cuối cùng không ai có thể làm khác hơn. Tất cả đều lần lượt lộ ra vẻ tức giận mà thu lại tầm mắt của mình về. Buổi họp báo về sự quay trở lại của Chu Như Ngọc rất nhanh cũng đã đi đến phần kết thúc. Ngay sau khi những luồng tin tức được tung lên. Trên không gian mạng đã bị một đòn này khuấy đảo lên một trận náo loạn và ồn ào không nhỏ. Có không ít anti-fan và cư dân mạng đều kháng nghị về việc Chu Như Ngọc quay trở lại làng giải trí. Thậm chí những lời công kích này còn trĩa sang cả thời đại, những lời mắng chửi thời đại trên mạng thật sự cũng không hề ít hơn là bao, đối với những lời bình luận trên không gian mạng như thế này. Thời đại rõ ràng là đã chuẩn bị biện pháp để đối phó từ trước, không chỉ dùng tốc độ nhanh chóng đưa ra các biện pháp quan hệ xã hội theo những khuôn mẫu được dập sẵn, đồng thời cũng đưa ra lời thanh minh, mà trong lúc những làn sóng phản đối và ném đá ở trên không gian mạng vẫn còn đang rất sôi sục, không ít phóng viên bởi vì lòng kinh nghiệp. Sau khi bắt được độ nóng của những tin đồn kia thì cũng nhanh chân chạy đến nằm vùng ở Hoàng gia Muốn mọi được tin tức sớm nhất từ trong miệng những nhân viên nội bộ của Hoàng gia về chuyện bộ phim điện ảnh sẽ được hợp tác với thời đại trong thời gian tới Nhưng mà từ trước cho đến hiện tại Hoàng gia vẫn không hề có bất cứ một câu trả lời cũng như không có bất kỳ phản ứng lại nào Không hổ là người có bối cảnh, chỉ là việc quay trở lại đơn giản như thế thôi cũng có thể đánh bóng được tên tuổi Tăng độ hot lên ngang tầm thậm chí còn náo nhiệt hơn cả tin tức của những sao hạng A, Vi Vịnh Phong hẳn là đã tốn không ít tiền để mua trục truyền thông đấy nhỉ. Lúc hai người ăn cơm trưa, Tống An Nhi nhìn chằm chằm vào một đống tin tức đang hiện lên trên màn hình, sau đó giễu cợt mà nói, vẻ mặt của Đường Nhã Phương trái lại vô cùng bình tĩnh. Có tiền thì làm mọi việc đều dễ dàng hơn, tin tức này một khi được tung ra, Sau đó lại được xoay chuyển đúng hướng một cách có chủ đích Vậy thì sự chú ý trên toàn bộ không gian mạng đều sẽ dồn hết lên trên người của chị ta mặc dù những lời bình luận Những tin đồn đang được lan truyền kia không được tính là tốt Nhưng mà ít nhất thì nó cũng đã đạt tới được mục đích của Chu Như Ngọc rồi Tớ nghĩ, từ nay về sau, sẽ không còn người nào không biết chị ta là ai nữa Nhưng mà, bắt cơm của giới giải trí này cũng không dễ ăn đến như vậy đâu Nếu như chị ta không có được thành tích Không đạt được chút thành tựu gì đó trong diễn xuất mà chỉ dựa vào những tin đồn để tăng độ nổi tiếng cho thiên tuổi của chính mình Vậy thì chị ta cũng không thể nào đứng vững gót chân trong cái vòng luẩn quẩn này được Cũng không đáng để bận tâm Tống An Nhi gật gật đầu Nói cũng rất đúng Nhưng mà xét đến khả năng diễn xuất của cô ta ấy à Cho dù giao cho cô ta vai nữ chính Sợ rằng cũng không thể nào mà nổi lên được Cũng khó nói Đừng có xem thường Chu Như Ngọc Nếu như chị ta đã ỉ vào việc bản thân có chỗ dựa là Vi Vịnh Phong Như vậy thì cũng có thể tiến hành đầu cơ trục lợi một chút. Cũng có khả năng sẽ kéo được độ nổi tiếng, ví dụ như việc tham gia vào một vài sâu sống còn hay chương trình thực tế gì gì đó chẳng hạn. Nói đến đây, đường Nhã Phương lại chậm rãi nở một nụ cười mỉm. Nhưng mà, dù cho có như vậy thì tớ cũng không sợ, ngược lại tớ đang cảm thấy rất tò mò, không biết bước tiếp theo chị ta sẽ làm gì để đối phó tớ đây nhỉ? Người phụ nữ đó có nhiều âm mưu quỷ kế đến như vậy, Ai mà biết được cô ta sẽ làm như thế nào chứ? Ngược lại là cậu đấy. Nếu như những người khác mà gặp phải loại chuyện như thế này thì chỉ sợ rằng chính mình tránh đi cũng không kịp. Có ai lại liều mạng sông lên góc vui như cậu hay không? Tống An Nhi buồn cười, trợn tròn mắt liếc nhìn đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương không nói gì mà chỉ hờ hững nhún vai. Trùng hợp vào đúng lúc này, Lục Đình Vĩ gửi đến cho cô một tin nhắn. Đường Nhã Phương vừa mới đọc xong tin nhắn, tinh thần đột nhiên trở nên tỉnh táo. vội vàng vẫy vẫy tay với Tống An Nhi Hoàng Gia muốn đưa ra thông báo trả lời nhanh đến thế sao hai mắt của Tống An Nhi lập tức sáng lên trong đầu cũng nhanh chóng sâu chuỗi một số thông tin lạ rất nhanh sau đó Đường Nhã Phương đã thấy được một thông cáo thanh minh từ Hoàng Gia ra công chúng được đăng trên trang Facebook chính thức của tập đoàn trên thông báo thanh minh này đã bày tỏ một cách rất rõ ràng về việc đã Hoàng Gia ấn định xong danh sách dàn diễn viên sẽ được mời tham gia trong bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Hoàng Gia và Thời Đại Đồng thời cũng có yêu cầu, người có ý tư khác muốn mượn lần hợp tác này giữa hoàng gia và thời đại để đánh bóng tên tuổi cho chính mình phải tự thu xếp ổn thỏa. Nếu không sẽ phải tự mình gánh lấy hậu quả. Tuyên bố thanh minh của hoàng gia chỉ lấp đác, vỏn vẹn trong vòng vài câu văn, nhưng ý tứ đe dọa ở bên trong đó lại vô cùng rõ ràng. chương 74 Cô cũng không phải người dễ chọc. Loảng soảng Ngay tại thời điểm còn chưa đến 5 phút từ khi Hoàng gia phát ra thông báo Thanh Minh Bên trong một gian phòng nghỉ riêng nào đó ở trong tòa nhà thời đại đã truyền tới một loạt âm thanh loàng xoảng của đồ vật bị đập vỡ Chu Như Ngọc tức giận chỉ tay vào mỗi người quản lý của chính mình Sắc mặt vô cùng khó coi mà hét lên Đáng chết là ai đã nói Hoàng gia sẽ không ra mặt đính chính lại một loại chuyện nhỏ như thế cơ chứ hả Giờ thì nhìn đi, người quản lý xuất chúng của tôi ơi Nhìn cho rõ đi, xem xem hiện tại trên mạng người ta đang cười nhạo đang bình luận tôi thành cái dáng vẻ như thế nào rồi, tôi cũng không thể nào ngờ tới được hoàng gia lại sẽ nghiêm túc và trịnh trọng trong vấn đề lần này đến như thế. Phải mặt của người quản lý cũng không tốt hơn được là bao, lập tức lên tiếng giải thích. Đồ vô dụng. Chu Như Ngọc căm tức hà to miệng mắng một câu, trong lòng thật sự là tức giận và bực bội đến mức không làm sao cho nguôi xuống được. Người quản lý nhìn thấy vẻ hung dữ đang bao phủ lấy cả khuôn mặt của Chu Như Ngọc thì cũng không dám mạnh miệng nữa. Chỉ có thể cố gắng lựa chọn những câu dễ nghe nhất để an ủi cô ta. Nhưng ngọc, cô bớt giận trước đi được không? Vốn dĩ, tình huống hiện tại của cô cũng tương đối đặc biệt. Nếu như hoàng gia đã đưa ra thông báo đính chính rồi vậy thì chúng ta cũng nên buông bỏ đi thì hơn. Dù sao ít nhất thì... Mục đích ban đầu cũng đã đạt được rồi. Mặc dù bây giờ trên mạng và các phương tiện truyền thông đâu đâu cũng lan truyền tiếng xấu của cô, nhưng mà ít ra cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Vào thời điểm này, Cô càng phải nên kiên định và bình tĩnh. Nếu muốn quyết đánh đến cùng thì những thứ dư luận và đồn thổi này là không thể nào tránh khỏi được. Tốt nhất nên là như thế. Chu như ngọc hung ác trợn mắt nhìn người quản lý một cái. Trong hai con người vẫn còn tràn ngập lửa giận Bồ dĩ đã chuẩn bị hết thầy để sáng sớm hôm nay có thể xử lý con đĩ đường nhã phương kia. Nhưng lại không thể ngờ tới được. Vừa mới quay đầu lại đã bị người khác quăng lưới răng bẫy, đẩy vào hố lửa. Bồ dĩ muốn mượn danh tiếng của hoàng gia để làm bàn đạp nâng độ nổi tiếng Kết quả là người ta ngay lập tức đã lên tiếng thanh minh. Phủi sạch mọi quan hệ, không hề trở lại cho chính mình một chút đường sống nào. Cả một buổi sáng đều không có chuyện gì được thuận lợi. Chú Như Ngọc chỉ cần nghĩ tới vào lúc này đường Nhã Phương có lẽ đang ngồi ở đâu đó cười nhạo chính mình là trong lòng cô ta lại lập tức khó mà bình tĩnh trở lại được. Lạc bích nguyệt bước vào từ phía bên ngoài. Nhìn thấy chú Như Ngọc đang mất bình tĩnh thì không nhịn được mà tiến lên nói. Như Ngọc, cậu bình tĩnh trước đi đã. Liên quan đến chuyện Hoàng gia đăng lên thông cáo Thanh Minh chính thức kia, tớ có một suy đoán như thế này, nhưng mà không biết có nên nói cho cậu biết hay không. Có suy đoán gì thế? Đôi mắt tức giận của Chu như ngọc nheo lại, ánh mắt nộ trở nên cực sắc bén. Liên quan đến việc hợp tác giữa thời đại và Hoàng gia. Từ đầu đến cuối vẫn là do đường Nhã Phương phụ trách. Lần này cậu vì chuyện quay trở lại giới giải trí cho nên đã mượn danh tiếng của Hoàng gia để nâng cao tên tuổi, nhưng mà Hoàng gia lại vô cùng nhanh chóng đã đứng ra Thanh Minh. Phủi sạch chuyện này, tớ đang suy nghĩ, không biết có phải là do đường Nhã Phương đã đứng sau châm ngòi, gây cản trở gì đó đối với cậu rồi hay không? Những lời nói này của Lạc Bích Nguyệt thực ra thì cũng không được chắc chắn lắm. Dù thế nào thì cô ta cũng không dám khẳng định giả thiết của mình là đúng, bởi vì cô ta luôn cảm thấy rằng đường Nhã Phương hẳn là không bản lĩnh lớn như vậy được. Nhưng mà, lần này cô ta thật sự đã đoán chúng rồi. Quả thật chính là đường Nhã Phương đứng ở giữa cản trở Chu như ngọc. Chú Như Ngọc hiển nhiên cũng rơi vào sùng sốt. Nhưng sau đó cô ta lại lập tức bác bỏ suy đoán này của Lạc Bích Nguyệt. Không thể nào đâu. Cứ coi như việc hợp tác lần này là do cô ta đi đàm phán đi chăng nữa. Nhưng mà cô ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ ghé. Làm sao cô ta có thể có được bản lĩnh lớn như vậy được? Sao có thể khiến cho Hoàng gia vì một mình cô ta mà lên tiếng đính chính là những tin đồn không lợi không hại như thế này chứ? Những chuyện này nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng mà tôi lại cảm thấy những lời của Bích Nguyệt rất có lý. Ngay lúc này, người quản lý cũng lên tiếng, dựa vào tác phong trước giờ của Hoàng gia. Đứng ra đính chính loại tin đồn nhỏ bé như thế này thật sự đúng là đã khiến cho chuyện bé xé ra thành to. Nhưng mà hai người cũng đừng có quên, trước đây Lục Đình Vĩ đã từng ngò lời, muốn mời đường Nhã Phương đến Hoàng gia. Ngoài ra, thân phận của người bạn trai thần bí kia của đường Nhã Phương chúng ta cũng không thể khinh thường được. Người đàn ông kia không hề đơn giản, nói không chừng anh ta còn có thể là nhân viên nội bộ của Hoàng gia. cái gì Nghe xong những lời phân tích của người quản lý, sắc mặt của Chu Như Ngọc đột nhiên biến đổi. Lạc Bích Nguyệt vỗ vỗ bả vai của Chu Như Ngọc. Như Ngọc, cậu đã liên tiếp bị đường Nhã Phương cho ăn nhiều vỗ đau rồi. Có một vài chuyện không thể không đề phòng được. Tớ cảm thấy trong chuyện này vẫn nên chú ý cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Người quản lý cũng đồng ý với ý kiến của Lạc Bích Nguyệt. Suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm. Nếu không thì làm như thế này đi. Một lát nữa tôi sẽ tìm phóng viên đi theo dõi đường Nhã Phương. Xem xem có thể thuận tiện điều tra một chút về thân phận của người đàn ông thần bí kia hay là không Chuyện này giao cho hai người làm Bất kể là như thế nào đi chăng nữa Lần này tôi không muốn thấy những chuyện không hay lại tiếp tục xuất hiện nữa Được, đã hiểu rồi Trong lúc ba người chu như ngọc tụng lại một chỗ lập mưu theo dõi đường Nhã Phương Thì thân là người trong cuộc nhưng đường Nhã Phương lại không hề hay biết bất cứ điều gì Cô vẫn theo lẽ thường Nên làm cái gì thì làm cái đó Ban ngày đi làm Buổi tối tan tầm thì quay trở về nhà. Qua hai ngày, tin tức Chu Như Ngọc quay lại giới giải trí đã dần dần lắng xuống một chút. Nhưng mà điều khiến cho đường Nhã Phương cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là trong hai ngày này, người phụ nữ kia lại không hề đến tìm cô để gây phiền phức, sau khi thoảng nghe ngóng một chút. Đường Nhã Phương mới biết được, hóa ra là Chu Như Ngọc đang bận rộn với việc lôi kéo cho vị trí người đại diện và cướp đoạt kịch bản phim. Dùng cách diễn tả của Tống An Nhi thì chính là... Người phụ nữ kia bây giờ đã hoàn toàn dùng cách lấy tiền để lấp vai diễn, bỏ hiện vật để đổi lấy được cơ hội lên sân khấu. Đối với vấn đề lần này, Đường Nhã Phương không đưa ra bất cứ một bình luận nào. Cách vận hành của xã hội vốn dĩ chính là như vậy. Có tiền thì chuyện gì cũng rất dễ làm. Cho dù chui như ngọc tiếng xấu đồn xa, nhưng điều này vẫn giống như cũ không thay đổi được việc chị ta ở trong giới giải trí hỗn tạp này giống như là cá gặp được nước vậy. Tuy rằng nói, Đường Nhã Phương không phải là không có biện pháp nào để có thể ngăn cản được điều này. Nhưng mà cô cũng không hề có ý định đó. Chu Như Ngọc có ý định muốn trở mình một lần nữa, muốn đạp cô xuống dưới chân. Những điều này Đường Nhã Phương đều biết rất rõ ràng. Nhưng mà Đường Nhã Phương cô cũng không phải là người dễ chọc như vậy nếu như Chu Như Ngọc xúc phạm đến trên đầu của cô rồi. Vậy thì cô nhất định cũng sẽ đáp trả lại cho người phụ nữ đó gấp đôi. Cuộc sống bình tĩnh và yên ả như thế mới chỉ trôi qua được mấy ngày vào buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi cuộc họp ban sớm kết thúc thì nhịp điệu bình thản đó cũng chấm dứt. Bằng chứng là Liêu Linh Truyền vừa mới tới tìm đường Nhã Phương nói chuyện. Trong phòng họp rộng rãi và yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Liêu Linh Truyền vẫn trực tiếp và thẳng thắn như thường lệ, không hề vòng pho mà lên tiếng đi vào vấn đề trước. Nhã Phương, những đánh giá mà người ngoài giới dành cho công ty của chúng ta chắc hẳn cô cũng đã thấy được rồi đúng chứ? chương 75 Em phải nghe lời Chính xác mà nói thì, chuyện này là do mối quan hệ của cô và Chu Như Ngọc gây ra. Ban đầu tin đồn giữa cô và cô ta quá mức ồn ào, Nóng như hòn than bỏng tay, xanh tiếng của Chu Như Ngọc cũng đã rơi xuống đáy vực rồi Việc công ty quyết định ký hợp đồng với cô ta. Vôn dĩ cũng là đang đánh cực một phen. Khuôn mặt trước nay luôn luôn nghiêm khắc và cẩn thận của Liêu Linh Truyền và giờ khác này lại hiện ra dáng vẻ không biết phải làm như thế nào, cuối cùng lại có chút bất lực nói. Thành thật mà nói, Lúc đầu tôi cũng không tán thành việc công ty ký hợp đồng với Chu Như Ngọc, nhưng mà vị thế của tập đoàn Vi Thị ở trong thành phố Hải Phòng. Thậm chí là ở trên địa bàn toàn quốc đều không thể nào xem thường được, cứ coi như là cả thời đại đi chăng nữa, cũng không thể tùy ý tỏ ra thái độ như thế nào đối với Vi Thị được. Nhã Phương Cô là người phụ nữ thông minh, chắc hẳn là cô cũng hiểu được ý tứ của tôi. Hiện tại Chu Như Ngọc đã có được chỗ dựa lớn là tập đoàn Vi Thị. Ở trong công ty giải trí thời đại này bây giờ, Chung Như Ngọc cô ta muốn làm cái gì, chỉ cần không phải là chuyện quá mức quá đáng, về cơ bản là đều sẽ được đồng ý hết. Đường Nhã Phương vẫn nhíu chặt mày như cũ. Cô thật sự không ngờ tới được, cánh tay của Vi Vịnh Phong vậy mà lại dài đến như vậy, vậy mà lại có thể trực tiếp khuấy đảo vào trong chuyện nội bộ của công ty giải trí thời đại. Thậm chí còn ảnh hưởng được tới quyết định của ban quản lý cấp cao. Có vẻ như, những ngày tháng tiếp theo đây của cô sẽ rất khó khăn nhỉ. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. Hai hàng lông mày đang nhíu chặt bông nhiên được thả lỏng ra một chút. Giám đốc, cô nói đi, công ty muốn tôi làm gì? Lưu Linh chuyên khẽ thở dài. Lần này Chu Như Ngọc đã ký hợp đồng quay một quảng cáo chất lượng thấp. Địa điểm quay phim là ở ngoài tỉnh. Công ty hy vọng cô sẽ đi theo toàn bộ hành trình lần này. Tận lực tạo nên những hình ảnh tốt đẹp về mối quan hệ của hai người. Giảm bớt đi những lời đồn đại của những người ngoài giới. Quan hệ tốt đẹp. Sau khi nghe xong những lời mà Lưu Linh chuyện Chân mày của đường Nhã Phương cũng không tự chủ được mà nhớn lên. Trong đáy mất hiện lên mấy tia châm chọc và dĩu cợt. Nói sao mà mấy ngày nay chu Như Ngọc lại đột nhiên yên thân an phận đến như vậy. Không ngờ rằng chị ta lại đang chơi ý tưởng này với cô. Người phụ nữ kia quả thật là không ngại dùng đến bất cứ thủ đoạn xấu xa nào mà. Chèn ép không thành vậy mà vẫn còn muốn đạp lên cô để bước lên nấc thang huy hoàng hay sao? Nhã Phương, chuyện này đúng thật là đã làm khó cho cô rồi. Nếu như cô không muốn đi... Vậy thì tôi có thể nghĩ biện pháp để đẩy chuyện này ra giúp cho cô. Nhìn thấy Đường Nhã Phương cả nửa ngày cũng không hé miệng nửa lời, nhưng Liêu Linh Truyền cũng không quá gượng ép. Bức bách cô, Liêu Linh Truyền đương nhiên cũng biết rõ về những ân oán cá nhân giữa Đường Nhã Phương và Chu Như Ngọc. Nhưng nếu như phải đem hai người ra để mà so sánh, cô ấy rõ ràng là càng thưởng thức Đường Nhã Phương hơn. Đường Nhã Phương là một cô gái thông minh. Lường thiện, Chu Như Ngọc kia rõ ràng là cáo mượn oai hùng. Cậy thế mà chèn ép lên đến đầu đường Nhã Phương. Xuất thân của Liêu Linh Chuyên vốn dĩ cũng chỉ là dễ cỏ. Thứ mà cô ấy khinh thường nhất chính là loại hành động như thế này. Cho nên cô ấy cũng không có chút cảm tình nào đối với chu Như Ngọc. Đường Nhã Phương có chút ngạc nhiên lướt nhìn Liêu Linh Chuyên. Đồng thời cũng bởi vì lời nói vừa rồi của Liêu Linh Chuyên mà trong lòng cô hiện lên một tia ấm áp. Nhưng mà cuối cùng đường Nhã Phương vẫn lắc lắc đầu. Không sao đâu, tôi đi. Đúng lúc, đã rất lâu rồi tôi không đưa ra được tin tức lớn nào. Nhân cơ hội này, nói không chừng tôi lại có thể đào được ra một cái tiêu đề siêu cấp nóng hổi thì sao Nói như vậy thì Cô đồng ý xông lên rồi sao yêu linh truyền không thể ngờ đến được đường Nhã Phương lại đồng ý một cách sảng khoái đến như vậy Cho nên cô ấy có chút kinh ngạc Ừ, đồng ý chứ Cô cũng đã từng nói Ở trong công ty, có thể không bằng người Nhưng mà nếu như đã đi ra ngoài rồi Vậy thì nói không chừng còn có thể xoay chuyển được tình thế một chút Đường Nhã Phương nháy mắt với Lưu Linh Chuyên, trên mặt hoàn toàn là vẻ tươi cười lại ung dung, không hề có chút tức giận bởi vì bị chèn ép nào. Lưu Linh Chuyên nghe xong lời của Đường Nhã Phương thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng càng thêm khâm phục và có thiện cảm hơn với Đường Nhã Phương. Không hổ danh là nhân tải mà Lưu Linh Chuyên cô ấy coi trọng, Chu như Ngọc kia làm sao mà sánh cho bằng được chứ, bởi vì quyết định điều đi công tác của cô đến quá đột ngột. Cho nên buổi tối Đường Nhã Phương đã trở về nhà từ thật sớm, sau đó tự mình xuống bếp, dự định sẽ làm một bữa tối phong phú, đầy đủ dinh dưỡng cho Lục Đình Vĩ. Khoảng 7 giờ tối, Lục Đình Vĩ vừa bước chân vào cửa nhà thì đã nghe thấy được tiếng động ở bên trong phòng bếp, cho nên anh liền rời bước chân đi về phía nhà bếp xem. Đường Nhã Phương đang cắt thịt, nồi canh trên bếp lửa ở phía bên cạnh đang sôi trào. Trong lúc vội vàng, cô không cẩn thận đã cắt trúng ngón tay mình, giọt máu đỏ tươi ngay lập tức chảy ra. Đường nhã Phương kêu lên một tiếng. Vừa định đi đưa ngón tay ra xả dưới dòng nước thì đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy được rồi kéo ra. Anh về rồi sao? Đường nhã Phương cong môi lên, nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông. Lục đình vĩ lướt nhìn cô một cái, nhanh chóng thắt lở. Kéo cô đi đến phòng khách, sau đó lấy hộp thuốc ra rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Ngón tay của cô trắng nõn thon dài. Từng khớp xương trên tay rõ ràng, mềm mại mịn màng. Mười ngón tay vừa nhìn qua cũng thấy được dáng vẻ chưa từng phải chạm vào nước nhưng mà hiện tại lại có nhiều thêm một vết thương. Lục Đình Vĩ cảm thấy có chút đau lòng, dùng giọng điệu hống hách ra lệnh. Lần sau không cho phép em vào phòng bếp nữa, những chuyện như nấu cơm cứ giao lại cho người làm là được rồi. Không sao mà, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, anh không cần phải căng thẳng đến như vậy đâu. Đường Nhã Phương không hề để ý mỉm cười. Tuy rằng cô có xuất thân giàu sang nhưng mà bản thân lại cũng không phải là người được nung chiều từ bé, phải làm những gì. Nên làm những gì, cơ bản đều do chính cô động tay đi làm. Hơn nữa, cô cũng đã từng nói qua mình sẽ làm một người vợ đủ tiêu chuẩn mà vợ nấu cơm cho chồng là đạo lý bất gì bất dịch. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Lục đình vĩ sát trùng và băng bỏ vết thương cho đường nhã phương xong thì duỗi cánh tay ra, dễ dàng ôm lấy cô, để cô ngồi lên trên đùi của chính mình. Anh đã nói không cho phép là không cho phép, em phải nghe lời, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đường Nhã Phương ngây ngốc nở một nụ cười si mê. Hậu quả gì? Chẳng lẽ còn muốn lấy thân báo đáp sao? Lục Đình Vĩ hít mắt nhìn đường Nhã Phương. Cả người em đều là của anh, lấy thân báo đáp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, nếu như em muốn đòi lại trước thời hạn, vậy thì anh cũng không ngại. Hai gò má của đường Nhã Phương đột nhiên nóng bừng lên như lửa đốt. Đỏ đến mức động lòng người, vội vàng đổi sang chủ đề khác. Vậy bữa tối thì làm như thế nào đây? Em mới chỉ làm được một nửa thôi. Hơn nữa, em cũng đói bụng rồi. Đường nhã phương vỗ nhẹ lên cái bụng phẳng lì của chính mình. Bên trong truyền tới tiếng rột giọt giống như đang kháng nghị. Nhìn qua có vẻ như là thật sự đã bị đói. Lục đình vĩ suy nghĩ một chút. Đặt tay trái lên trên mông cô. Nhẹ nhàng nâng lên. Ôm cô đặt xuống bên cạnh chính mình. Đợi cô ngồi ngoan ngoãn rồi mới đứng dậy. Săn tay áo lên nói Anh sẽ làm Đường Nhã Phương ngồi nguyên ở nơi đó Cả người ngây ngốc như bị điện giật Máy móc gật đầu một cái Chỉ cảm thấy nơi vừa mới bị anh chạm qua đang nóng rực lên Lục đình vĩ nhìn ra được vẻ xấu hổ Và thẹn thùng của đường Nhã Phương Không khỏi cười nhẹ một tiếng Chương 76 Sẽ nhớ anh Sau khi ăn bữa tối xong Hai người trở về phòng Sau khi tắm xong Mặc bộ đồ ngủ ra ngồi ở ban công Ánh trăng của đêm nay đẹp mê người, khắp trời toàn là sao? Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, đặc biệt khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Lục đình vĩ mang hai ly rượu vang tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Đường nhã Phương lắc đầu, mỉm cười, giọng nói như tiếng chuông khi gió thổi qua. Em đang nghĩ, hạnh phúc hiện tại của mình có phải hay không là đang nằm mơ? Có đôi khi em vẫn thấy không chân thực. Không chân thực sao? Lục đình vĩ nhấp một ngụm rượu, ngồi sát lại gần cô, vòng tay qua. Dùng tốc độ cực nhanh hôn lên môi cô. Vi rượu ngọt ngọt chát chát nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi rồi đến cổ họng của cô. Đường nhã phương vội vàng nuốt xuống, cảm nhận được vị rượu nồng đậm trong miệng. Anh gắt gao ôm lấy cô. Đầu lưỡi tiến thẳng vào, trong miệng của cô hung hăng nếm thử vị ngọt của cô. Đường nhã phương nhanh chóng bình tĩnh lại, hai tay hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn cù củ nhiệt của anh. Trong lúc hai người môi lưỡi quấn quýt thân thể hai người ngày càng gần nhau, dường như không có một kẽ hở nào. Không biết là qua bao lâu, khi hai người suýt nữa thì không thở được, Lục Đình Vĩ mới buông cô ra, dùng giọng khàn khàn ở bên tại cô hỏi. Hiện tại, còn cảm thấy không chân thực nữa không? Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả lên da mình, đường nhã phương đỏ mặt lắc đầu. Quá chân thực rồi, không ngờ rằng rượu còn có thể uống như vậy. Lúc này miệng cô đều là mùi rượu. ngọt ngào và làm cho người ta có chút say mê. Bây giờ biết rồi, có muốn thử lại một lần nữa không? Lục Đình Vĩ thì thầm nói, ánh mắt dịu dàng như nắng mai buổi sớm khiến người ta không kiềm chế được mà ngẩn ngơ. Đường nhã Phương ngốc ngách gật đầu, Lục Đình Vĩ khẽ cười, lại một lần điên cuồng chiếm đoạt. đến cuối cùng, hai cúc đầu trên áo anh mở ra, bộ đầu ngủ của cô suýt chút nữa thì cười ra, cảnh xuân bên trong thoáng chốc lộ ra, đến thời khắc quan trọng. Đường Nhã Phương hồi phục lại thần trí, vội vàng dừng lại, dựa vào lòng anh, thở hồn hình, tim đập rất nhanh. Sau khi hai người bình tĩnh lại, bàn tay nhỏ bé của Đường Nhã Phương mân mê trên ngực anh, dùng giọng nói có chút tủi thân nói với Lục Đình Vĩ. Em phải đi công tác vài ngày. Lục Đình Vĩ kéo cô ra khỏi lòng, như mày hỏi, sao lại đột ngột như vậy? Công ty cảm thấy gần đây có nhiều lời đồn không tốt, muốn em cùng Chu Như Ngọc diễn kịch, tạo ra cảnh tượng hai người bọn em chung sống hòa bình. Đường nhã phương bĩu môi, giọng điệu nghe rất bất mãn khi đối mặt với lưu linh chuyên ở công ty. Cô tỏ ra rất thoải mái nhưng trước mặt lục đình vĩ, cô có thể bộc lộ suy nghĩ thật của mình ra. Trong việc giải quyết vấn đề này, công ty thật sự rất không công bằng. Nói thẳng ra chính là lừa gạt người. Em có cần anh giúp không? Mặt lục đình vĩ có chút u ám. Đối với anh đây mà nói, cho dù là tập đoàn vi thị hay là công ty giải trí thời đại, anh có thể giải quyết dễ dàng như giết chết một con kiến. Chỉ là đường nhá Phương vẫn luôn không muốn để anh can thiệp. Bây giờ cô lại phải chịu nhiều bất công như vậy khiến anh đau lòng vô cùng. Cô vợ nhỏ của anh, đến cả anh cũng không nỡ làm cho cô chịu uất ức. Một đám sâu bọ tầm thường lại dám đối xử với cô ấy như vậy. Không cần đâu, em vẫn có thể giải quyết được. Chỉ lần này đi, không biết phải mất mấy ngày, vậy thì không được gặp anh rồi. Đường nhá Phương lắc đầu, từ trong lòng anh ngước lên, ánh mắt đáng thương giống như một chú mèo con sắp bị người ta vứt bỏ khiến cho người ta đau lòng. Lục Đình Vĩ nghe xong, trong lòng rung động, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Sẽ nhớ anh chứ? Nhớ chứ? Có anh ở đây, em luôn cảm thấy rất yên tâm. Cô nhẹ gật đầu, hai tay ôm lấy eo của anh, rụi đầu vào lòng anh. Hình như cô đã dần quen những ngày có anh ở bên rồi. Trong lòng Lục Đình Vĩ đột nhiên đổ gục, Không nhịn được lại cúi đầu xuống hôn cô. Em cứ như vậy, anh thật sự không nhịn được mà muốn ăn em. Mới sáng sớm, đường nhã Phương kéo vali đã được sắp xếp ổn thỏa chuẩn bị ra sân bay gặp Chu Như Ngọc. Trước khi ra khỏi cửa, đường nhã Phương quyến luyến không nỡ mà ôm lấy Lục Đình Vĩ. Em đi đây. Ừm, tôi gặp lại em sau. Lục Đình Vĩ mỉm bôi cười. Đường nhã Phương không để ý đến lời của anh. Sau khi tạm biệt thì trực tiếp đi ra sân bay. Tầm khoảng 40 phút, đường nhã Phương đã gặp Chu Như Ngọc ở sân bay. Cô ta mặc chiếc váy Chanel có giá trị không nhỏ. Trên tay cầm một chiếc túi he mét và trên mặt còn đeo kính dâm trông rất khoa trương. Người đại diện và trợ lý của cô ta ở phía sau giúp cô ta đẩy vali. dáng vẻ ấy so với những ngôi sao có tên tuổi còn trói mắt hơn. Khi nhìn thấy đường Nhã Phương đang đi đến, tiểu ngài, người đại diện của Chu Như Ngọc lập tức mỉa mai. Đường Nhã Phương, cô thật to gan, rõ ràng là người đến làm nền vậy mà lại đến muộn. Cũng không phải tôi bảo cô đợi, cô vội cái gì. Đợi không được thì các cô cứ đi trước đi. Đường Nhã Phương bị môi đáp lại một cách dứt khoát. Mặt tiểu ngải liền biến sắc. Đang muốn nổi giận thì Chu Như Ngọc đã ngăn cô ta lại. Trợn mắt nhìn đường Nhã Phương nói. Đường Nhã Phương. Đừng nghĩ là đang ở bên ngoài mà tôi không làm gì được cô. Lần này đi quay quảng cáo. Cô là vì diễn kịch cùng tôi nên cô tốt nhất là cái gì cũng nghe lời tôi. Nếu không thì tôi lập tức gọi điện thoại cho công ty trách cô. Nghe lời cô sao? Đường Nhã Phương liếc cô ta từ trên xuống dưới. Chế nhạo khinh thường nói. Chu Như Ngọc. Cô đừng có uy hiếp tôi. Muốn tôi hợp tác diễn kịch cùng cô không phải là không thể nhưng cô cũng phải yên phận một chút cho tôi. Bằng không tôi mặc kệ không làm cô cũng chẳng được lợi ích gì. Thật vậy sao? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Được thôi. Vậy cứ chờ xem. Đường Nhã Phương nói xong với vẻ chế nhạo. Cô không thèm để ý đến cô ta. Trực tiếp đi lấy vé máy bay. Chu Như Ngọc ở đằng sau nhìn chăm chăm vào bóng dáng đường Nhã Phương. Hận không thể ăn tươi nút sống đường Nhã Phương ngay lập tức. Trường 77 Tự vả Đường Nhã Phương đi lấy thẻ lên máy bay. Lúc đầu cô ấy tưởng rằng công ty đã đặt vé hạng phổ thông cho cô. Nhưng thật không ngờ rằng vé cô cầm lại là vé hạng nhất. Đường Nhã Phương cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong lòng nghĩ công ty từ lúc mà trở nên hào phóng như vậy. Trước đây khi cô đi ra ngoài, công ty đều đặt vé hạng phổ thông cho cô. Nhưng mà cô nghĩ kỹ lại thì. Có lẽ công ty vì thân phận đặc biệt của chu Như Ngọc nên họ đối với những người đi cùng cũng được cải thiện rồi. Đường Nhã Phương ngay lập tức thấy thoải mái, sau khi lấy đồ xong, lần nữa quay trở về chỗ của bọn Chu Như Ngọc. Nhưng mà lần này, Đường Nhã Phương không ngờ rằng bên cạnh Chu Như Ngọc cô lại nhìn thấy bóng dáng của Vi Vịnh Phong. Người đàn ông đó mặc một bộ vest, dáng vẻ vẫn là hình tượng công tử nhà giàu phong độ nho nhã. Nhưng mà khi ánh mắt anh ta nhìn thấy Đường Nhã Phương rõ ràng có chút biến đổi, Đường Nhã Phương giả vờ như không thấy, lắng lặng đứng sang một bên, đến một tiếng chào hỏi cũng không không chào. Ánh mắt Vi Vịnh Phong chìm xuống, đang định mở miệng thì Chu Như Ngọc lại lên tiếng. Vịnh Phong, em nói rồi là anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, anh bận như vậy, còn đặc biệt đến đây vì em, như vậy thì quá vất vả rồi. Chị Như Ngọc, đây đương nhiên là do Tổng Giám Đốc Vi đau lòng cho chị. Chị có thể lấy một người con trai giỏi giang như Tổng Giám Đốc Vi thật khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ. Tiểu Ngài ở bên cạnh khen, trong mắt cô thể hiện sự ghen tị không thể giấu được. Tiểu Mỹ trợ lý của Chu Như Ngọc cũng nói theo. Tổng giảm đốc Vi và Như Ngọc của chúng ta thật sự là trời sinh một cặp. Sau này người đàn ông tôi tìm mà có được một phần mười sự giỏi giang của tổng giám đốc Vi. Tôi cũng rất hạnh phúc rồi. Giọng của ba người không phải quá lớn nhưng rõ ràng là cố ý nói đủ để cho đường Nhã Phương nghe. Giọng điệu như muốn thể hiện rằng Vi Vịnh Phong yêu Chu Như Ngọc đến nhường nào. Đường Nhã Phương đứng gần chỗ đó. Tự nhiên nhìn ra được phải đắc ý trong mắt ba người họ. Trong lòng không khỏi chế nhạo. nếu như cô chưa gặp lục đình vĩ có lẽ cô sẽ rất lúng túng khi phải đối diện với trường hợp như thế này nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy sự khoe khoang của chu như ngọc thật sự là muốn có bao nhiêu khuê hài thì có bấy nhiêu nhìn thấy đường nhã phương thở ơ sắc mặt của ba người bọn họ đều có chút thay đổi chu như ngọc không can tâm nháy mắt với tiểu ngải tiểu ngải hiểu ý đi đến rồi đột nhiên nói với đường nhã phương đúng rồi nhã phương lần này công ty đặt vé cho mọi người đều là vé phổ thông nhưng mà tổng giám đốc vi lại không nỡ để như ngọc chịu khổ Liền đổi vé thương gia cho cô ấy. Vé của tôi với Tiểu Ngài cũng được đổi rồi. Chỉ còn cô chưa đổi thôi. Cô có muốn đổi không? Vé hạng thương gia ư? Đừng nhã phương sững sờ. Có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ. Tiểu Ngài cong môi đắc ý. Đúng vậy. cô dĩ Tổng Giám Đốc Vi muốn đổi vé hạng nhất cho Như Ngọc nhưng mà vé hạng nhất hết chỗ rồi nên đành phải đổi lấy vé thương gia nếu như cô muốn đổi vé. Tổng Giám Đốc Vi chỉ cần nói một câu là có thể đổi được. Ý của Tiểu Ngài rất dễ hiểu. Nếu như đường Nhã Phương muốn đổi vé, chỉ cần cúi đầu trước Vi Vịnh Phong, chỉ cần cô mở lời trước là được. Đây cũng coi như đường Nhã Phương cúi đầu với Chu Như Ngọc vậy. Đường Nhã Phương không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm mấy người trước mặt bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Công ty đặt vé cho bọn họ đều là vé phổ thông, tại sao vé cô đang cầm lại là vé hạng nhất chứ? Đường Nhã Phương cảm thấy rất khó hiểu. Tiểu Ngải thấy đường Nhã Phương không nói lời nào, tưởng rằng cô bị lung lay rồi. Không nhịn được hất cảm lên. Thật ra thì cũng không có gì xấu để nói cả. Chỉ cần cô nói một câu, con người như Ngọc tốt như vậy nhất định sẽ khuyên tổng giám đốc vì đổi vé cho cô. Tiểu ngại, em nói cái gì vậy? Không phải là vé thương gia thôi sao? Đối cho cô ấy là được rồi. Lúc này chu như Ngọc cũng mở lời rồi. Giọng điệu đó như thể cô ta đang bố thí cho ăn mày vậy. Đường nhã Phương nghe xong, muốn cười thẳng vào mặt cô ta. Không cần đâu, tôi thấy chỗ ngồi của mình cũng rất tốt. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà muốn cô một người đang cầm vé hạng nhất lại phải mở lời với Chu Như Ngọc để đổi lấy vé thương ra, đầu óc cô cũng không phải bị ngốc. Hừm, thật là không biết tốt xấu. Tiểu Ngải nhìn dáng vẻ cú chấp của đường Nhã Phương, nhẹ hừ một tiếng khinh thường nhưng vẻ mặt của cô lại có cảm giác ưu Việt khó nói nên lời. Cái phong thái đó dường như giống với người có thân phận cao quý. Đường Nhã Phương cũng không để ý. Trong lòng thầm khinh thường, cô thật sự rất tò mò. Lúc nữa bọn họ biết vé cô ngồi là vé hạng nhất thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Sau khi ở sảnh chờ máy bay đợi hơn mười mấy phút, máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Vài người kiểm tra an toàn rồi lên máy bay. Bốn người bọn chú như ngọc rất nhanh ở khoang thương gia tìm chỗ ngồi của chính mình. Lúc ngồi xuống, thoáng thấy đường nhã phương lại đi về hướng khoang hạng nhất, không nhịn được cười rồi nói. Đường nhã phương, vị trí khoang phổ thông ở hướng khác mà, cô có phải đi sai rồi không? Đường Nhã Phương liếc bốn người bọn họ một cái, không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng vào khoang hạng nhất. Khi nhìn thấy Đường Nhã Phương bước vào khoang hạng nhất mà không có ai ngăn cản, sắc mặt của Chu Như Ngọc lập tức trở nên xấu đi. Cô quay lại nhìn vi Vịnh Phong. Vịnh Phong? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nói là khoang hạng nhất có người bao rồi mà, đúng không? Đúng vậy. Vĩ Vị Vịnh Phong cao mày, dường như có chút hơi khó hiểu. Đường Nhã Phương từ lúc nào có khả năng mua vé hạng nhất vậy? Tiểu Ngài nghi ngờ hỏi. Rõ ràng là không tin rằng đường nhã phương lại có bản lĩnh lớn như vậy. Chu Như Ngọc cũng nghĩ thế. Ban đầu cô ta nghĩ rằng bản thân ngồi khoang thương gia đã có thể chèn ép được đường nhã phương. Nhưng con phụ nữ mà cô ta không cho vào mắt lại ngang nhiên đi vào khoang hạng nhất. Cô ta cảm thấy máu và khí trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đến thở cũng khó khăn. Đi hỏi xem chuyện là như thế nào. Sau một lúc, Chu Như Ngọc sắc mặt âm trầm ra lệnh cho Tiểu Ngài. chương 78 Niềm vui bất ngờ Tiểu ngải gật đầu Vội vã đứng dậy Kéo một tiếp viên hàng không lại hỏi Chị tiếp viên Vé của cô gái vừa bước vào là vé hạng phổ thông Tại sao chị không cản cô ấy lại Chị tiếp viên nở nụ cười thân thiện Nói Thưa chị Chuyện là như vậy Vé mà cô gái kia đặt đúng là vé phổ thông Nhưng giữa chừng cô gái đó đã chuyển sang vé hạng nhất rồi Tiểu ngài lên nổi giận Không phải mấy người nói khoang hạng nhất đã có người bao hết rồi sao Tại sao cô ta có thể đổi vé, còn chúng tôi thì lại không được? Thưa chị, thật ngại quá, có phải là chị có hiểu lầm gì không? Chỗ ngồi ở khoang hạng nhất đó do một vị khách đã đặt cho cô ta. Làm sao có thể như thế được? Tiểu Ngãi vô cùng kinh ngạc, ngay cả Vi Vịnh Phong còn không đủ tư cách bao khoang hạng nhất, thế mà lại có người vượt mặt anh. Tiểu Ngãi cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp. Vị khách bao khoang hạng nhất đó tên là gì vậy? Rất xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của khách hàng. Bây giờ, ngay cả khi tiếp viên hàng không không nói gì đi chăng nữa thì Tiểu Ngài cũng đoán ra được điều gì đó. Sợ rằng người bao hết cả khoang hạng nhất đó chính là bạn trai bí ẩn của đường Nhã Phương. Khóe miệng Tiểu Ngài bỗng giật giật, cô chợt hiểu ra ánh mắt kỳ quái lúc ở đại sảnh nhà chờ của đường Nhã Phương suốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nghĩ đến những lời cô nói với đường Nhã Phương lúc đó, bất giác cảm thấy mất mặt. Có chuyện gì thế? Lúc thấy tiểu ngãi quay lại mà không nói lời nào, chu Như Ngọc sốt ruột hỏi. Tiểu ngãi do dự một chút, sau đó du dời nói. Khoang hạng nhất đó, hình như là có người đặc biệt đặt chỗ cho đường nhã phương. Sau khi tiểu ngãi dứt lời, cả bốn người đều im lặng, nhưng từ gương mặt méo mó khó coi của chu Như Ngọc, có thể tưởng tượng ra cô ta tức giận đến mức nào. Được rồi, Như Ngọc, nếu cô ta đã ngồi khoang hạng nhất rồi thì thôi bỏ đi, đừng tức giận nữa. Sắc mặt của Vi Vịnh Phong tốt hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn về hướng khoang hạng nhất của anh ta đặc biệt mờ mịt. Sau khi đường Nhã Phương bước vào toa hạng nhất, ngược lại có không có hứng thú xem bọn chú Như Ngọc có thái độ gì. Cô thực sự rất tò mò, tại sao về máy bay của cô lại tốt như thế? Được đổi thành hạng khoang hạng nhất, khi cô nhìn thấy một bóng hình thì tất cả những thắc mắc đều được giải đáp. Khi đường Nhã Phương nhìn thấy người đàn ông đấy, anh ngồi ở phía trước, cầm một ly rượu từ từ thưởng thức, trên người anh ấy mặc một bộ vest. Đeo một cái kính gọng vàng nho nhã, hai chân vắt chéo, khí chất cao sang, cử chỉ tao nhã, đôi môi gợi cảm, luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen đằng sau cặp kính tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi nhìn thấy cô. Đỉnh Vĩ! Đường Nhã Phương có chút ngạc nhiên nhìn anh ấy. Sao anh lại ở đây? Lục Đỉnh Vĩ cười vẫy tay chào cô, đợi cô đến, liên kéo cô ngồi lên chân của mình. Em có ngạc nhiên không? Quá ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Đầu óc của đường nhã phương chậm hiểu giống như gà mổ thấp. Em vẫn thấy lạ rằng là ai đã đổi vé của em lên khoang hạng nhất nữa cơ. Lục đình ví xoa đầu cô, trong mắt hiện lên ý cười. Lúc em đi ra ngoài, không phải anh nói là gặp lại sao sao? Ai mà biết ý của anh sẽ như vậy chứ? Đường nhã phương liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó lướt nhìn xung quanh. Ở đây sao lại ít người vậy? Chỉ có hai chúng ta, anh không muốn người khác làm phiền đến thế giới của hai đứa mình. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhìn anh. Anh bao hết chỗ này à? Ừ Lục Đình Vĩ gật đầu. Đường Nhã Phương chặt lưỡi. Đúng là người có tiền. Lục Đình Phong bị dáng vẻ đấy của cô làm bật cười. Anh không nhịn được hôn lên má cô. Em muốn uống gì? Nước ép hoa quả. Được. Lục Đình Phong gọi phục vụ để lấy một ly nước hoa quả. Đường Nhã Phương cầm ly nước vừa uống vừa hiếu kỳ hỏi anh. Sao anh lại đến đây? Lại còn không nói trước với em. Vì em nói em sẽ nhớ anh. Để em không nhớ anh quá nhiều. Nên anh đến. Lục Đình Vĩ xe mê nhìn cô. Giọng nói quyến rũ trầm ấm. chương 79 Cho anh cả đời. Đáng giá. Khoảng trường nửa tiếng sau, đường Nhã Phương đến khách sạn. Đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Kết quả nhân viên ở quầy lễ tân lại nói với cô. Gian phòng mà cô đặt đã bị hủy bỏ. Đường Nhã Phương ngẩn ra. Cô đoán nhất định là do chú Như Ngọc làm. Lúc ra cửa, hai người cùng nhau đặt phòng. Cô đến trễ một bước, người phụ nữ kia lại có thể trực tiếp trả phòng. Thật ngại quá! Vậy tôi có thể làm phiền cô giúp tôi sắp xếp một phòng khác được không? Cô gái ở quầy lễ tân vô cùng ái náy, nói Thật ngại quá thưa cô! Hiện tại khách sạn của chúng tôi đã hết phòng. Chết tiệt! Đường Nhã Phương có chút tức giận. Đang lúc cô suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thì Chu Như Ngọc và đám người kia bước xuống với vẻ mặt mỉa mai, giả bộ ái náy, nói Thật ngại quá! Nhã Phương, chị không cẩn thận trả phòng của em mất rồi, em đành phải chịu bất ức mà thuê phòng ở khách sạn khác vậy. Chu Như Ngọc, tôi thấy chị cố ý thì phải. Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt của cô lạnh lẽo, có chút dọa người. Đúng thì thế nào? Em có thể gây khó dễ cho chị sao? Chu Như Ngọc không một chút sợ hãi mà vui mừng dương cầm lên. dáng vẻ hận không thể tức chết đường nhã Phương. Đường nhã Phương híp mắt một cái, đang muốn nói chuyện. Cô Lệ Tân ở phía sau đột nhiên vỗ vỗ bạc vai của cô, nói. Cô Đường, thật ngại quá. Có người giúp cô đặt phòng Tổng thống. Cô có thể ký tên vào đây để nhận phòng. Vừa rồi tôi có chút chậm trễ. Xin cô thứ lỗi. Cái gì? Bên kia, vô dĩ Chu Như Ngọc đang hả hê. Sắc mặt của cô ta thoáng đen lại. Khách sạn này là khách sạn 5 sao cao cấp nổi tiếng ở thành phố, phòng tổng thống của khách sạn rất khó đặt. Sở dĩ bọn họ có thể ở khách sạn này là nhờ quan hệ của Vi Vịnh Phong. Có điều, phòng tổng thống cũng không phải nói muốn đặt là có thể đặt, nhưng lại không nghĩ tới. Đường Nhã Phương lại có thể vào ở. Thật ra đường Nhã Phương không có phản ứng thái quá như Chu Như Ngọc, bởi vì cô biết cái này nhất định là bút tích của Lục Đình Vĩ. Cô cười cười nhìn Chu Như Ngọc, có chút ý định tức chết người không để mạng. Cảm ơn ý tức của chị, có điều hình như tôi không cần phải thuê phòng ở ngoài. Gương mặt của Chu Như Ngọc bị hung hăng tát hai cách. Ánh mắt của cô ta giữ tợn trừng đường nhã phương, giống như muốn dẻo thịt trên người của cô xuống. Đường nhã phương cũng không thèm để ý, trực tiếp hoàn tất thủ tục nhận phòng. Sau đó kéo hành lý lên lầu. Bên trong phòng Tổng thống, Lục Đình Vĩ đã chờ từ sớm. Đường nhã phương kéo hành lý đi vào, biểu môi oán giận một cũng may có anh ở đây. Nếu không buổi tối em sẽ không có chỗ để ngủ. Nếu như em đồng ý, cũng có thể ở cùng một phòng với bọn họ. Lục Đình Vĩ tiếp nhận hành lý của cô, khẽ cười nói. Thôi quên đi, người ta rẻ tiền, chúng ta cũng không thể rẻ tiền như họ. Đường Nhã Phương bĩu môi, vô tình nhìn thấy bên cạnh có một bó hoa tuy líp, mắt của cô không khỏi sáng một cái. Hoa mà em thích, có phải là anh mua không? Vừa rồi anh thấy một cửa hàng ven đường bán hoa tuy líp đang nở rất đẹp. Biết em thích nên anh mua. Đường Nhã Phương ôm bó hoa, hít một hơi thật sâu, nụ cười xinh đẹp hơn cả bó hoa. Thật là thơm. Lục Đình Vĩ nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, có chút thắc mắc hỏi. Trước đây em có nhận được hoa như vậy chưa? Đường Nhã Phương lắc đầu. Không phải ai cũng giống anh, cố tình tặng hoa cho em như vậy. Em rất vui vẻ, cũng rất cảm động. Anh có thể đi công tác với em, thật tốt. Em vui vẻ như vậy sao? Ánh mắt của Lục Đình Vĩ lập tức ngưng lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, khóe miệng nở một nụ cười. Cô nghiêm túc gật đầu, nở nụ cười ngươi thơ. Dĩ nhiên, đây là hoa mà anh mua cho em Lục Đình Vĩ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Em thật không giống với những người phụ nữ khác, khó có được người chống lưng ở ngay bên cạnh, không muốn kim cương, không muốn nhà cửa, không muốn nhờ anh để bỏ lên cao, hoàn toàn không đồng ý tiêu tiền của anh, anh thân là chồng em, anh rất không có cảm giác mình tồn tại. Đường Nhã Phương bị lời nói này của anh chọc cho cười khenh khách không ngừng Em có kim cương, em có nhà, có địa vị Em có thể dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền Toàn bộ tập đoàn đường thị đều là của em Chỉ cần không phá sản, hẳn là cũng đủ cho em ăn xài cả đời Chương 80 Yêu tiền hám của 2 giờ chiều, đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đang nghỉ ngơi một cách yên tĩnh Thì đột nhiên tiếng chuông cửa phòng vang lên Đường Nhã Phương đi ra mở cửa thì thấy Tiểu Ngãi đang đứng bên ngoài thì hỏi bằng giọng nghi ngờ. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả. Tôi đến để báo cho cô biết là sắp đến giờ quay phim rồi. Cô nên ra ngoài với bọn tôi để chuẩn bị qua một chút. Tiểu Ngãi nói bằng giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt thì liếc khắp phòng. Dường như cô ta muốn nhìn xem phòng Tổng thống có thể sang trọng đến mức nào. Đường Nhã Phương chắn trước mặt cô ta rồi nói bằng giọng lạnh nhạt. Tôi biết rồi. Tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ ra ngay. Cô đi trước đi. Dường như Tiểu Ngãi cảm thấy không cam lòng nhưng thấy thái độ cứng rắn của Đường Nhã Phương, cô ta cũng không thể nói thêm gì nữa. Cô ta chỉ có thể bày ra vẻ tức giận rồi xoay người rời đi. Tiểu Ngãi vừa đi. Đường Nhã Phương bèn chậm rãi quay về phòng. Lục Đình Vĩ đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Anh dành chút thời gian ra để nhìn cô một cái. Em chuẩn bị ra ngoài à? Vâng. Anh thì sao? Anh ở lại đây làm việc tiếp à? Lục Đình Vĩ vượt đường xá xa xôi để đến đây với cô nhưng cô lại để anh ở lại nơi này một mình nên cô luôn cảm thấy hơi ái náy. Không, có một chi nhánh công ty ở gần đây, lát nữa anh qua đó xem một chút. Đường Nhã Phương chừng mắt lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Hoàng gia cũng có chi nhánh ở đây à? Ngón tay của Lục Đình Vĩ dừng lại một lát, anh cười khẽ. Không phải là chi nhánh của Hoàng gia mà là công ty của gia đình anh. Đường Nhã Phương im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh. Ngoại trừ quản lý hoàng gia, anh còn tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình nữa à? Lục Đình Vĩ gật đầu một cách hời hợt. Đường Nhã Phương lại tiếp tục im lặng, nhưng chỉ một lát sau, đột nhiên ánh mắt cô trở nên kỳ quá. Trong bốn dòng họ lớn ở Hải Phòng thì đứng đầu là nhà họ Lục, sau đó đến nhà họ Lương, Lê, Trần. Nếu em đoán không nhầm thì anh và đám người Lương Tuấn Anh cũng là một trong số những thành viên của bốn dòng họ đó. Đúng không? Chuyện này rõ như ban ngày vậy mà em còn có thể đoán sai nữa hả? Một nụ cười kỳ dị treo trên khỏe miệng của Lục Đình Vĩ, dường như trong đó có chút ẩn ý. Đường Nhã Phương không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên cô cảm thấy hơi chóng váng. Thực ra, vào buổi gặp mặt tối hôm đó, cô đã nghĩ đến khả năng này nhưng cô không nói thẳng ra. Bây giờ Lục Đình Vĩ lại thừa nhận chuyện này nên cô bị chấn động khá lớn. Đó là bốn dòng họ lớn đó. Đây là những dòng họ giàu có và vô cùng nổi tiếng ở trong nước. Sản nghiệp của họ trải rộng khắp trong và ngoài nước Có khi 10 cái tập đoàn như tập đoàn vi thị gộp lại cũng không thể so sánh được Đường Nhã Phương cố gắng tiêu hóa hết sự bàng hoàng đang nổi lên ở trong lòng Sau đó cô mới chép chép miệng rồi lầm bẩm. Thật không thể tin được mà rốt cuộc thì số mình là cái số gì mà nhặt bừa một người trên đường về làm chồng Mà cũng có ra cảnh đáng sợ đến như vậy Lục Đình Vĩ nhìn dáng vẻ gật gà gật gù của cô vợ nhỏ nhà mình thì không khỏi phì cười Phản ứng của cô gái này đáng yêu chết đi được Đường Nhã Phương mang theo máy ảnh rồi tụ tập với đám người Chu Như Ngọc ở ngay cổng khách sạn. Sau khi lên xe, họ cho xe chạy thẳng đến nơi chụp hình. Trên đường đi, Chu Như Ngọc liên tục bày ra bộ mặt bị bỏ rơi với Đường Nhã Phương, còn Vi Vịnh Phong thì nhìn cô trầm trầm bằng ánh mắt phức tạp, như thể anh ta đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Tiểu Ngãi và Tiểu Mỹ thì không cảm thấy xấu hổ, trong họ chỉ còn động lại lòng đố kỵ, ghen ghét. Vì dù sao thì không phải ai cũng có thể được ngồi khoang hạng nhất và ở phòng tổng thống mà. Đường Nhã Phương không để ý đến đám người bọn họ mà dọc đường đi, cô chỉ chăm chú chụp ảnh phong cảnh bên đường và cảm thấy cực kỳ thích thú. Tầm 20 phút sau, cuối cùng năm người họ cũng đến địa điểm chụp ảnh. Chu Như Ngọc chụp quảng cáo cho một hãng quần áo thể thao, tuy thương hiệu không nổi nhưng cũng không hề kém cạnh thị trường trong nước. Chủ đề chụp ảnh cũng rất đơn giản, chỉ cần cho người xem thấy được sức sống thanh xuân, tươi trẻ của phong cách thể thao là được. Sau khi 5 người đến phòng chụp ảnh, Chu Như Ngọc đi trang điểm ngay lập tức. Người đại diện và trợ lý của cô ta cũng theo sát phía sau. Cuối cùng chỉ còn lại đường Nhã Phương và Vi Vịnh Phong. Đường Nhã Phương không có ý định nói chuyện quá nhiều với Vi Vịnh Phong nên cô ngồi hí hoái một mình với máy chụp ảnh. Vi Vịnh Phong bị cô phớt lờ như vậy thì một chút tức giận lóe lên trong đáy mắt anh. Là người đàn ông đó đúng không? Người mà đã cho em ngồi ghế hạng nhất lại còn cho em ở phòng tổng thống nữa. Liên quan gì đến anh? Giọng nói của đường Nhã Phương vô cùng cứng rắn, còn xe lẫn một chút lạnh lùng. Bây giờ dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến anh ta. Nhã Phương, em thay đổi thật rồi. Trước kia em không hề yêu tiền hám của như vậy. Giọng nói của Vi Vịnh Phong vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ ở trong mắt anh ta, đường Nhã Phương đã trở thành một cô gái hám tiền hám của, yêu sự phù phiếm xa hoa. Trước đây mặc dù cô được yêu chiều hết mực nhưng chưa bao giờ cô để ý đến những thứ bên lề này. Chứ đừng nói đến việc làm một người nhục nhã như vậy. Nhưng hôm nay, thái độ và cách hành xử mà đường Nhã Phương dành cho Chu Như Ngọc khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hám của? Đường Nhã Phương có hơi giật mình một chút rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt như không thể tưởng nổi. Anh nói tôi yêu tiền hám của. Haha, Vi Vị Vịnh Phong, anh không thấy những lời này của anh nên dành cho Chu Như Ngọc à? Nếu tôi hám tiền hám của thì chẳng phải chị ta còn hám tiền hám của hơn tôi rất nhiều lần sau. Chị ta ỉ vào sự nâng đỡ của anh nên muốn chèn ép tôi đến cùng. Vậy mà bây giờ anh lại ở đây rồi nói những lời này với tôi. Anh không thấy được cười hả? Vi Vịnh Phong hơi ngập ngừng. Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng sẽ không giống như cô của ngày hôm nay. Tôi của ngày hôm nay làm sao? Trước khi lên máy bay, chị ta đi khoe khoang với tôi như thế nào chẳng lẽ anh lại không thấy? Cảm ơn các bạn vì đã xem. Đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.